Xem ra ngày tháng sau này sẽ khó khăn hơn nhiều đây thở ra một ngụm chọc khí. Nguyên hạo ca thán một câu xong cũng vươn vai đứng dậy. Ánh mắt hắn liến đến một núi linh thạch đã dùng hết cho tụ linh trận thì bất giác cảm thấy dùng mình. Một tụ linh trận cấp 3 này đủ cho cả mấy chục đến mấy trăm đệ tử tu hành cùng lúc còn được. Vậy mà bản thân hắn hấp thu lại còn cảm giác không hài lòng. Từ khi nào nhu cầu linh lực của hắn lại tăng lên nhanh như hỏa tiện thế này. đến thời điểm này nguyên hạo mới thấm thiế những gì tiểu vô nói với hắn từ ngày đầu gặp gỡ chẳng biết cái thiên hạ đệ nhất linh căn này đến với mình là thiện duyên hay nghiệp duyên đây nữa nguyên hạo có chút khổ sở khi nghĩ đến tương lai nếu như không tìm ra tài nguyên tu luyện thì hắn chắc chỉ có nước khóc dòng không được ta tuyệt không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy nhược thủy tam thiên nguyên hạo này quyết không đầu hàng càng khó khăn Ý chí của nguyên Hạo càng dâng cao, khát vọng vươn lên lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bẩm sinh hắn đã là một đứa trẻ mồ côi bương chảy mà tồn tại đến ngày hôm nay, nên những thứ có thể làm nản lòng người khác so với hắn không gọi là gì cả. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi mật thất tu luyện cao cấp. Nơi này tuy có thú hỏa cấp 3, linh khí nồng đậm, lại rất yên tĩnh, Không bị ngoại nhân quấy dày nhưng giá thuê lại quá cao. Nếu như không vì gấp rút đề thăng tu vi, hắn sẽ không bao giờ xa xỉ như thế. Rời khỏi tu luyện đường, nguyên hảo hướng ngay đến nơi đăng ký tham gia thi đấu danh ngạch tiến vào Vân Liên Sơn vụ. Không biết là cố tình hay vô ý mà nơi báo danh lại nằm ngay trong tòa nhà nhiệm vụ đường. Do là bữa cuối cùng của hạn đăng ký nên khu vực này khá vắng vẻ. chỉ có vài đệ tử đang tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp với mình vừa thấy nguyên hạo bước vào cặp mắt lão già chấp sự quản lý lóe sáng lên không đợi thiếu niên hỏi chuyện lão đã mở lời trước hôm nay cậu đến đây tìm nhiệm vụ gì nữa sao hình như đã lâu rồi ta chưa thấy cậu xuất hiện lời lão vừa nói xong những tên đệ tử khác đều trợn mắt nhìn sang Bọn họ không hiểu lão già khó tính ở nhiệm vụ đường này hôm nay không biết bị chúng ta hay sao lại tỏ ra thân thiện bắt chuyện với một tên ngoại môn đệ tử. Ngay cả Nguyên hạo cũng mang theo sắc mặt cổ quái nhìn lão. Theo trí nhớ của hắn thì hình như mình không có quan hệ gì với lão già này mà. Tuy chôn ngờ lòng đầy nghi hoặc thắc mắc nhưng Nguyên hạo vẫn tỏ ra hữu lễ ôm quyền đáp lời. Đệ tử đến đây để ghi danh tham gia thi đấu danh ngạch vân liên sơn vụ. Xin chấp sự lão nhân ra người tiếp nhận đăng ký giúp Đăng ký danh ngạch Ồ, hôm nay là hạn chót Được rồi, đưa lệnh bài thân phận đệ tử đây ta sẽ làm ngay cho Dường như lão giả có chút bất ngờ Nhưng lão ta nhanh chóng nở nụ cười hiếm hoi rồi nhanh tay giúp Nguyên hạo ghi danh Việc đăng ký hết sức đơn giản Xong việc lão ta còn khách khí hỏi thăm Nguyên hạo thêm một lúc rồi mới để hắn ly khai Ngay sau khi Nguyên Hảo ra khỏi nhiệm vụ đường, lại có vài luồng thần thức như ẩn như hiện lướt qua hắn. chúc cơ hậu kỳ, tiểu tử này không phải cách đây ba tháng mới tu vi ngưng khí sao? Thú vị thật, ngươi nói vừa rồi hắn đăng ký thi đấu tranh giành danh ngạch đi vân liên sơn vụ sao? Giả bẩm đại trưởng lão, đích xác là như vậy. Từ trên một lầu cao, vị hòa trưởng lão đang tiếp kiến lão giả chấp sự nhiệm vụ đường. Ánh mắt lão nhìn ra ngoài cửa sổ Hướng về bóng dáng thiếu niên cao gầy Đang bước nhanh trên quảng trường Tông Môn Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 176 tranh đoạt danh ngạch Thượng nguyên hảo không hề hay biết Bản thân mình vẫn luôn bị chú ý Theo dõi từng hành động Sau khi về đến nơi ở của mình Hắn chỉ kịp thay đồ tắm rửa rồi Nằm lăn ra ngủ như chết Suốt hai tháng khổ tu vừa rồi Hắn không hề có phút nghỉ ngơi thư giãn nào cả Dù tu vi đã là trúc cơ kỳ Nhưng người tu chân vẫn cần phải có nghỉ ngơi Để tinh thần được hồi phục Có rất nhiều kẻ điên cuồng tu luyện Mà không buông lỏng khiến cho thần kinh căng như dây đàn Cuối cùng bị tẩu hỏa nhập ma Công sức tu hành đổ sông đổ biển hết Một lần này Nguyên hạo đã ngủ suốt 3 ngày ba đêm Cũng may là có chiêu lãm đến gọi hắn dậy Nếu không ngay cả cuộc thi đấu danh ngạch hắn cũng đã bỏ lỡ Thể trạng đã hồi phục tốt chứ. Ngươi mà không đi ra thì chắc ta phải xông vào đánh thức rồi đấy hắc hắc. Hôm nay, chiêu lãm trong bộ dáng của tên trung niên mặc xéo hắc hổ đi cùng với nguyên hạo nhìn khá gượng gạo. Một tên thì nhìn như mấy gã đầu búa ở chợ, một tên thì rụt rè nhút nhát như thư sinh. Cặp đôi này đi dọc trên đường khiến không ít ánh mắt nữ đệ tử thầm cười trộn. Cũng tạm ổn rồi, mỗi lần tu vi tăng tiến, ta cảm thấy hơi ngột ngạt. cần phải củng cố cảnh giới một thời gian mới dám tiếp tục những hoạt động ngủ nghỉ vui chơi thường ngày rất hữu ích nó giúp cho tâm lý của ta cân bằng trở lại vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh nguyên hạo vừa giả vờ tùy tiện trả lời ha ha việc này cũng không có gì kỳ lạ cả tu luyện là một quá trình hài hòa cũng như luyện dược sư luyện khí sư trận pháp sư cũng thế khi ngươi gặp bình cảnh thì ngươi phải buông lòng Đi vào nhân thế để lấy cảm ngộ, chỉ có như vậy mới có cơ may đột phá Người tu luyện tương tự vậy, cần phải điều tiết tâm cảnh và thực lực Nếu tu vi tăng quá nhanh mà tâm cảnh không theo kịp Vậy thì kết quả chỉ có thể mất trí, trở nên điên khùng mà thôi Nguy hiểm như vậy sao? Ha ha ta lừa ngươi để làm gì? Mà tiểu tử ngươi tu luyện hao tốn thật kinh người Ngươi có biết bản thân mình đã tiêu tốn biết bao nhiêu tài phú mà lão tử tích cóp không hà? Nếu không tận mắt chứng kiến, ta còn tưởng ngươi đem tài nguyên tu luyện đó chia sẻ với cả một đại đội đấy. Chiêu lãm sau khi giải thích nghi hoặc cho đối phương thì đột nhiên chừng mắt hung hăng trách cứ vấn đề tiêu tốn của nguyên hạo. Theo suy nghĩ của hắn, tên nhóc này tư chất tu luyện cực kỳ tệ hại. Nếu không tại sao lại cần một lượng khủng bố tài nguyên mà chỉ có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ Nói một cách không khách khí thì với lượng dược thảo và linh thạch lớn như thế có thể bồi dưỡng bất kỳ một tên đệ tử chẳng ra gì nào Kết quả cũng chẳng khác nhau là mấy Nhưng chiêu lãm cũng không có lựa chọn khác Tuy hao tốn tài nguyên rất nhiều nhưng tốc độ tăng cấp của tên thiếu niên này quả thật nghịch thiên 13 tháng trước nguyên hạo chỉ là ngưng khí kỳ Vậy mà giờ đã chân chính là trúc cơ trung kỳ hàng thật giá thật. Bên cạnh đó, chân thực khả năng chiến đấu của tên nhóc này cũng kinh dị không kém. Đây là điểm mấu chốt để cho chiêu lãng đặt niềm tin, không tiếc hầu bao để đầu tư. Tư chất của ta vốn yếu kém, phụ lòng kỳ vọng của chiêu lãng huynh. Ta cảm thấy thật là ái náy. Nguyên hạo trưng ra khuôn mặt đau khổ vô tội, làm cho chiêu lãng khinh bỉ không thôi. Ngươi mà biết ấy náy cái con mẹ gì, chẳng phải cứ một, hai ngày lại gào rú đòi linh thạch với thảo dược của ta sao? Tiểu tử thối này thật biết diễn xuất mà, da mặt dày còn hơn cả mặt đường. Thấy thần tình của đối phương, Nguyên hạo vẫn giả đò bộ dáng ngô ngê nhưng trong lòng thầm cười lạnh, nếu đã muốn hắn giúp đỡ thì phải tận dụng cơ hội để cho đối phương xuất tí huyết chứ. Tất nhiên, Nguyên hạo cũng không ngốc đến mức để lộ ra tu vi trúc cơ hậu kỳ của mình, nếu không sẽ khiến cho chiêu lãm thậm chí cao tầng tông môn chú ý đến. Một tên ngưng khí viên mãn mà trong vòng 3 tháng đã đạt đến trúc cơ trung kỳ đã là quá sức tưởng tượng lắm rồi. Bọn kia mà biết được Nguyên hạo đạt đến hậu kỳ thì chắc chắn sẽ trói ngô hắn lại mà tra khảo, tìm hiểu bí mật ngay. Nghĩ đến cảnh ấy, hắn dùng mình một cái. Tự nhắc nhở mình phải luôn cẩn thận, thất phu vô tội, ngoài bích có tội, muốn sống lâu một chút thì phải tự che giấu cho tốt, tránh mang đến hoa sát thân. Chiêu lãm huynh, lần này thi đấu không biết thể thức như thế nào, muốn chuyển rời sang chuyện khác, nguyên hạo gãi gãi đầu hỏi. Thể thức cũng không có gì đặc biệt, bốc thăm đấu loại trực tiếp, chỉ có điều số danh ngạch tranh giành là 10 chứ không phải 50. Chỉ có 10 danh ngạch, tại sao ít như vậy? Cảm thấy kỳ quài, Nguyên hạo thốt lên thắc mắc. Chiêu lãng đoán biết tên kia nhất định sẽ khó hiểu nên cười nhạt giải thích. Lý do vô cùng đơn giản. 40 danh ngạch kia đã được chia cho những kẻ có tên trên bách hùng bảng. Thật ra đáng lý cả 50 ơ ô danh ngạch đều thuộc về họ. Nhưng để tránh các đệ khác không phục dị nghị và tạo điều kiện tranh đấu. Cỏ sát trong môn phái nên cao tầng mới lấy ra 10 danh ngạch để thi đấu. Cứ mỗi lần Vân Liên Sơn vụ mở ra, các đệ tử dưới trúc cơ lại điên cuồng tranh đoạt vị trí tiến vào bí cảnh này. Nói như vậy, trong lần thi đấu này ta sẽ không gặp mấy tên xếp vị trí cao trên bách hùng bảng đúng không? Vừa nghe xong, hai mắt nguyên hạo tỏa sáng vội vàng hỏi ngay. Ừ... Sẽ có vài tên trên bách hùng bảng tranh đoạt 10 danh ngạch nhưng thực lực mấy tên này chỉ xếp ở những thứ hạng cuối. Mặc dù là vậy, ngươi cũng không nên khinh xuất mà lật thuyền trong mương đấy. Dù là hạng chót bách hùng bảng thì tu vi ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ. Cộng thêm pháp khí cao cấp và vũ kỹ mạnh mẽ thì không có mấy người trong đám đệ tử bình thường có thể đối kháng lại. Yên tâm, ta chưa từng khinh thị bất cứ đối thủ nào. Có một điều ta muốn thỉnh giáo huynh là các đệ tử tham gia Vân Liên Sơn vụ sẽ được trả công thế nào? Ta tin nếu không có phần thưởng hậu hĩnh thì đám thiên tài trên bách hùng bảng sẽ không hứng thú tham gia đâu nhỉ? Ha ha, chuyện đó là đương nhiên. Ta không nói cho ngươi thì sau khi được tuyển chọn, mấy lão chấp sự cũng sẽ phổ biến một lần nữa. Vân Liên Sơn vụ bí cảnh là một nơi nguy hiểm trùng trùng. Mức độ khó nhai của nó hơn xa cái bí cảnh thí luyện tơ ẻ con của hắc Điểu Môn lần trước. Càng vào sâu các loại nguy cơ càng nhiều, bảo vật giá trị cũng tăng lên. Theo quy định của Môn Phái, bất kỳ ai tham gia đều được một số lượng linh thạch làm thù lao căn bản. Còn đợi kết thúc bí cảnh, tùy theo số lượng thảo dược hay bảo vật ngươi đem ra mà xem xét, ngươi phải nộp cho Môn Phái chín phần. Tất nhiên phần nộp này sẽ được bồi thường xứng đáng. Còn lại một phần ngươi sẽ được giữ làm của riêng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc gian lận. Các tông môn có cách kiểm tra. Tuyệt chưa từng có kẻ nào giấu giếm qua mắt được. Chiêu lãng cười dài nói rõ từng nghi vấn mà đối phương có thể thắc mắc một lượt. Xem chừng hắn đã tìm hiểu rất kỹ. Nên giải thích hết sức tường tận và lưu loát. Nghe việc phân chia. Nguyên hạo có chút nhíu mày nói. Chỉ được giữ một phần, như vậy có quá ít không? Dù sao thì các đệ tử tham gia cũng liều mạng mới đem dược thảo ra được. Hắc hắc, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Tuy không thể mang ra ngoài nhưng quy định lại không có truy cứu việc phục dụng các loại kỳ chân dị quả bên trong. Nghe nói nếu vận khí tốt một số người từng tìm được các loại kỳ quả có tác dụng nâng cao tư chất, cải tạo cơ thể. Mấy loại kỳ quả này xét về độ chân quý còn hơn xa cả linh thảo nữa, vì là thứ chỉ có thể cầu không thể mua được. Những đệ tử tham gia đều ôm theo hy vọng tìm được cơ duyên cho chính mình. Nhắc đến linh quả, nguyên hạo chợt nhớ đến con độc giác thiềm thử của mình. Không biết giờ này nó phát triển thế nào rồi? Có bị người trong môn phái bài xích không? Miên man suy nghĩ... Hai người cũng đã đi đến diễn võ trường, nơi đây đang tụ tập trên dưới vài nghìn người. Nhìn đám đông đang tụ tập, nguyên hảo thoáng có chút sửng sốt bật thốt lên, nhiều người như vậy. Không lẽ tất cả bọn họ đều đến tham gia tranh đoạt danh ngạch? Không phải, số người tham gia chỉ tầm vài trăm là cùng, có thể còn ít hơn. Phần lớn đệ tử đến nơi này để cổ vũ cho bằng hữu Hoặc là mục kích học hỏi kinh nghiệm đấu pháp của những gã trên bách hùng bảng thôi. Chiêu lãm không thèm để ý mà hời hợt trả lời. Tiếp đó hắn cùng Nguyên hạo cũng lẩn vào trong đám người đứng chờ đợi. Đa phần đệ tử đang tụ tập có tu vi ngưng khí và trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ. Một số ít trúc cơ hậu kỳ và viên mãn thì đang nhắm mắt dưỡng thần hoặc trò chuyện với đồng môn. Xem ra bọn họ là nhân vật chính của buổi tuyển chọn ngày hôm nay. nhìn khí thể bên ngoài cho thấy những kẻ tham gia đều không hề tầm thường sao có trúc cơ viên mãn ở nơi này nữa thoạt nhìn mấy lão già này không còn trẻ thì phải quan sát hết một lượt nguyên hạo thẩm truyền âm thảo luận với chiêu lãm việc xuất hiện trúc cơ viên mãn ở đây hơi ngoài ý muốn của hắn theo như hắn biết thì những tên xếp cuối bách hùng chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ mà thôi ồ mấy tên đó hả Bách Hùng bản chỉ dành cho những ai dưới 100 tuổi thôi. Vượt quá số tuổi mà vẫn chưa thể kết đan chứng tỏ tư chất quá kém cỏi rồi. Những lão đệ tử này ngoại trừ tu vi cao hơn người khác do tu luyện tích lũy lâu năm ra thì chẳng có gì đáng sợ. Bọn chúng cũng mang theo tâm lý cầu may tham gia vân liên sơn vụ với mong muốn tìm được kỳ thảo có thể trợ giúp kết đan. Suy nghĩ này đúng là tìm chết. Nếu kỳ chân gì quả dễ có như vậy chẳng phải thiên hạ này đâu đâu cũng toàn kim đan, nguyên anh kỳ rồi à. Giọng điệu của chiêu lãm tỏ ra hết sức khinh thường. Vấn đề này, nguyên hạ cũng không muốn tranh cãi. Bản thân hắn cũng phải không ngừng nghĩ cách để tìm tài nguyên tu luyện nên hắn rất thông cảm cho mấy vị lão đầu kia. Tu tiên là con đường nghịch thiên, chỉ có thể liều mạng dấn thân như đi ngược dòng nước. Nếu như an phận mà chấp nhận số phận thì những kẻ này cũng sẽ kết thúc cuộc đời như bao kẻ phàm nhân khác không hơn. Đúng chính ngọ không khí trên diễn võ trường ba động một cái. Ba vị lão giả dâu tóc bạc phơ xuất hiện, thần thái tiên môn đạo cốt. Nhìn linh khí dao động, có thể thấy thực lực của cả ba đều là kim đan chân nhân. Lão giả đứng giữa có hàng lông mày dày, đôi mắt mở to nhìn lướt qua các đệ tử có mặt rồi nói lớn. Các ngươi đã đến đầy đủ, ta cũng không muốn nhiều lời. Ta tuyên bố buổi thi đấu tranh danh ngạch tham gia Vân Sơn Liên Vũ bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web audio mới .com Chương 177, tranh đoạt danh ngạch, chung. Buổi tỷ thí tranh đoạt danh ngạch diễn ra khá quy củ Dưới sự quan sát của ba vị trưởng lão, đội ngũ chấp sự nhanh chóng điều khiển các đệ tử tham gia di chuyển một cách trật tự. Do đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều lần nên phần quy định thi đấu và chia nhóm diễn ra hết sức nhanh chóng. Gần 400 đệ tử tham gia được chia làm 10 nhóm. Mỗi nhóm sẽ lần lượt đấu loại trên võ đài của mình cho đến khi tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Không biết có sự sắp đặt nào không nhưng mấy tên cao thủ trên bách hùng bảng lại được chia đều ra các bảng đấu. Không hề có chuyện một bảng tử thần nào xuất hiện. Trước kết quả này nguyên hạo cũng chẳng có thái độ. Hắn thừa hiểu những người tổ chức chắn chắn đã có động tay vào kết quả chia bảng. Dù gì đây cũng chỉ là cuộc tuyển lựa nội bộ bên trong môn phái. Nếu để cho người giỏi sớm đụng độ và đào thải thì quá đáng tiếc. Cao tầng tông môn sẽ không muốn nhìn thấy cảnh đó xảy ra. Cũng may ta và gã chiêu lãm không chung bảng với nhau. Hừng, nhìn biểu tình tự tin của tên đó. Không chừng việc chia bảng này hắn cũng đã có nắm chắc nên mới tỏ ra tình bơ như vậy. Việc chiêu lãng có thể dàn xếp việc chia bảng tránh cho cả hai không gặp nhau nguyên hảo không chút bất ngờ nào. Lúc này, hắn đang đặt sự chú ý của mình vào những đối thủ trung bảng. Những kẻ sẽ trực tiếp cạnh tranh chiếc vé duy nhất của hắn. Nhóm của hắn là nhóm thứ bảy theo số thứ tự. Tu vi cao nhất có hai tên trúc cơ viên mãn nhìn còn già hơn ba vị trưởng lão. Ngoài ra trúc cơ hậu kỳ có gần 10 tên. Đáng lưu tâm nhất là hai tên thanh niên đứng ngạo nghễ ngay ở đầu Hai gã này bài danh ở vị trí 98 và 100 trên Bách Hùng bảng Nói thẳng ra là đội sổ, có nguy cơ bị đá văng khỏi vị trí bất cứ lúc nào Nhưng dù là những kẻ yếu nhất trong Bách Hùng thì so sánh với đám đệ tử phổ thông Bọn chúng chính là ở một tầm cao khác Thái độ tự tin của hai tên này nguyên hạo có thể hiểu được Hắn cũng rõ ràng việc tham gia bí cảnh lần này đối với mấy kẻ này là bắt buộc. Cách duy nhất để rút ngắn khoảng cách với những thiên tài trên đỉnh không gì khác hơn là phải tìm ra cơ duyên cho mình. Nếu không trước sau gì bọn họ cũng bị bỏ càng lúc càng xa. Không có kết quả nào khác. Quy luật đào thải ở thế giới này hết sức khắc nghiệt. Không có thực lực sẽ không thể có bất kỳ tương lai nào khác. Thế nhưng đại đạo dễ truy cầu vậy sao? Lắc đầu vài cái. Nguyên hạo nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ mông lung trong đầu của mình. Bản thân hắn cũng trải qua bao nhiêu khó khăn. Hiểu rõ tu chân giới này khốc liệt như thế nào. Chỉ cần một chút lợi ích. Người vừa gọi là bằng hữu, huynh đệ kia có thể trở mặt xuống tay với mình. Cũng như quan hệ giữa hắn và chiêu lãm là hợp tác cùng có lợi. Nhưng nếu khi có xung đột xảy ra tên kia chắc chắn sẽ không nương tay mà hạ sát thủ. Bởi vậy. Muốn tự quyết số mệnh của mình chỉ có cách không ngừng cố gắng tăng cường thực lực để có sức kháng cự tự vệ. Hảo Nguyên, số 32, đối với Trần Thiện, số 80, bị chấp sự hô to tên của hai người, ngay trận thứ ba Nguyên Hảo đã phải xuất tràng. Hắn cũng không vội vàng mà mỉm cười nhẹ rồi thong thả bước lên võ đài. Phía đối diện, một tên đệ tử ngưng khí kỳ viên mãn đang mặt mày trắng bệch hai tay có phần run nhẹ. Nhìn thấy cảnh này, nguyên hạo có phần ngoài ý muốn, hắn không ngờ số mình đỏ như thế. Trận đấu bắt đầu vị chấp sự vừa tuyên bố, tên ngưng khí kỳ đệ tử liền nhanh chóng phóng pháp khí hình cây thương dài của mình ra. Cùng lúc, tên này còn ném thêm vài cái hỏa phụ công kích, ra tay hết sức thuần thục như đã tập dượt nhiều lần từ trước. Xem ra tên đệ tử này cũng không phải ngốc. Trước đối thủ hơn hẳn về Tu Vi thì việc ra tay tấn công giành lợi thế trước là cách làm hợp lý duy nhất. Mắt thấy địch thủ không hề có động thái di động hay phản đòn. Tên đệ tử ngưng khí lóe lên chút vui mừng. Nhưng chút hy vọng ngắn ngủi của gã sớm tan mất khi Thanh Phi kiếm xuyên qua đối phương để lại một tàn ảnh tan ra. Ngươi thua rồi. Chỉ kịp nghe được một câu nói không lạnh không nhà Phía sau tên đệ tử ngưng khí cảm giác đau nhói một cái rồi hắn chìm vào hôn mê không còn biết gì nữa. Nguyên hạo chỉ cần triển khai di ảnh bộ là có thể đơn giản lách qua đòn tấn công và luồn ra phía sau lưng của đối phương. Một màn chiến thắng quá ư dễ dàng của hắn làm cho người xem có phần cột hứng. Những đối thủ khác cũng hờ hững không lưu tâm. Đối với tư duy của đại đa số, kẻ mạnh phải nghiền nát những tên yếu hơn mới kích thích người xem. Thể hiện được uy thế của mình Trước thái độ của mọi người Nguyên hạo đều coi như không thấy Lui về phía sau nhắm mắt dưỡng thần Trải qua vòng thứ nhất Hầu hết những đệ tử có thực lực vượt trội đều giành chiến thắng chóng bánh Những tên ngưng khí kỳ tham gia cầu may bị loại đến 7, 8 phần Chỉ có vài kẻ vận khí tốt không gặp trúc cơ kỳ hoặc có pháp khí cực mạnh mới vượt qua Dù sao thì cuộc đấu này cũng chỉ là nơi cho những đệ tử ngưng khí làm quen. Chân chính chỉ có chút cơ kỳ tranh đấu với nhau mà thôi. Chẳng thi đấu vòng thứ hai sẽ tiếp tục. Những đệ tử đã thất bại ở vòng đầu tiên lui ra khỏi khu vực gần võ đài. Tiếng nói của vị trưởng lão chủ trì chính vang vọng khắp võ trường. Lão cùng hai vị trưởng lão khác vẫn bảo trì tư thế cao nhân. Thỉnh thoảng mới bình phẩm với nhau đôi lời. Sau tuyên bố của lão... Các chấp sự lại nờ ha hờ chóng chia cặp và tiến hành vòng thi đấu thứ hai. Không biết vận khí nguyên hạo có bị phúc tinh soi chiếu không. Nhưng hắn lại được bắt cặp với một tên ngưng khí khác còn sót lại. Tên này vòng đầu tiên gặp phải một kẻ đồng cấp. Sau khi trổ hết tài nghệ ra mới cực khổ thắng trận. Gã còn đang lâng lâng với chiến tích của mình thì lá thăm xui rủi lại gặp phải nguyên hạo chúc cơ trung kỳ, tôi thật rồi. Do linh lực bị tiêu hao quá nhiều. Hủ lục cũng xài hết Tên ngưng khí sắc mặt tái nhợt bước lên sàn đấu Khi gã chấp sự vừa hô to hai tiếng bắt đầu Một bóng đen bay vèo ra khỏi sàn đấu Một chiêu knock out nhanh nhất trong các trận đấu đã diễn ra Khiến cho khán giả lẫn các đệ tử tham gia ở các nhóm khác phải dòm sang Ngay cả ba lão giả ngồi trên cao khuôn mặt cũng hơi vạn vèo Muốn cười to nhưng vì dự thể diện nên cố gắng kìm nén Tiểu tử kia thật là Đối thủ của mình tu vi kém xa, lại vừa khổ chiến Hắn đâu cần ra tay dứt điểm nhanh gọn như thế Chẳng chừa tí mặt mũi nào cho tên kia cả Hắc hắc, ta thì lại thích các thắng dứt khoát như vậy Hành vi đùa dỡn hành hạ đồng môn mới không quân tử Lòng giả tiểu tử này không hề đơn giản Ra tay triệt để nhưng không gây tổn thương kẻ khác Hai vị trưởng lão ngồi hai bên bình phẩm với nhau Vị lão giả mập mập trông vui tính có phần bênh vực nguyên hào, còn vị lão giả ngồi giữa chủ tòa vẫn khẩu bình khí lặng, không đưa ra ý kiến gì. Lúc này phía dưới, tên đệ tử ngưng khí đã lùm cùng bò dậy, thấy biết bao cặp mắt đang tập trung vào trận đấu của mình, hắn cảm thấy da mặt nóng lên, xấu hổ lùi thẳng vào trong đám người. Vừa định ly khai thì bên tai tên này nghe thấy giọng nói của tên thiếu niên đối thủ vừa đánh bại hắn truyền âm. Công pháp ngươi tu luyện có sai sót, nếu ta không nhầm thì sau khi vận khí một thời gian sẽ có hiện tượng. Nghe xong lời chỉ điểm, tên này sắc mặt thay đổi mấy lần, có nghi hoặc, có sửng sốt, cuối cùng là mừng rỡ Hắn vội vàng xoay người lại, hướng Nguyên Hạ ôm quyền cối người thảy sâu rồi mới rời đi. Hành động này khiến nhiều người khó hiểu, còn cho rằng tên đệ tử kia thẹn quá hóa rồi. Nguyên Hạ cũng lười giải thích. Hắn ung dung đi xuống võ đài Vừa rồi hắn chỉ tiện tay chỉ điểm đối phương đôi chút mà thôi Cũng bởi vì công pháp đối phương tu luyện không cao Mà sai lầm tu luyện lại hiện rõ ra nên hắn mới phát hiện được Thường thì các tu sĩ cấp cao rất ít khi bỏ thời gian ra truyền thụ Và chỉ dẫn các đệ tử phổ thông tu luyện Dẫn đến rất nhiều tu luyện gặp vấn đề như tên vừa rồi Vậy mới thấy có minh sư dẫn dắt quan trọng như thế nào? Ngay cả nguyên hạo thông minh hơn người cũng cần thỉnh giáo qua các vi sư của mình mới tiết kiệm được thời gian sửa lỗi trong tu luyện. Vòng thứ ba còn 25 thí sinh, sẽ có một người được luân không miễn chiến. Hài hước thay, kẻ may mắn đó lại cũng chính là nguyên hạo. Bấy giờ, hắn trở thành người nổi tiếng ở nhóm 7, nhưng không phải vì biểu hiện kinh người mà do vận khí có phần khoa trương quá đáng. Tên chấp sự chủ trì cũng nhìn tên thanh niên may mắn kia rồi liếc sang mấy thí sinh khác với vẻ bất đắc dĩ. Đây là tự tay chấp sự bốc thăm, không hề có gian lận gì nên dù có ganh tỉ thì cũng không ai dám nói gì. Ha ha tiểu tử này thật thú vị. Các vị nghĩ vận khí tên này sẽ kéo dài đến khi nào? Vị trưởng lão mập cười đến muốn phun cả ly trà đang uống ra. Bên kia, vị trưởng lão còn lại không vui nói. Hừ may mắn mà không có thực lực thì cuối cùng cũng thất bại mà thôi ta không tin tên này có thể giành đưa ở vờ danh ngạch ở nhóm 7 tốt vậy ta với lão cá cược một phen nếu lão thắng ta sẽ tặng lão một lò bính quy đan còn lão thua phải trả ta một viên huyền linh châu vị trưởng lão mập ánh mắt sắc bén dụ dỗ vị kia cái giá lão đưa ra cũng làm đối phương động tâm suy nghĩ vài khắc vị trưởng lão kia gật đầu đáp được Ta đồng ý, có bồng huynh ở giữa làm trọng tài. Ta tin lão mập ngươi không dám dở trò quỵt nở đâu nhỉ. Ha ha yên tâm đi, danh dự của mân hồ tử ta đâu kém đến thế. Thấy vị kia đã chấp nhận, trưởng lão mập nhất thời cao hứng cười lớn. Bất thình lình lúc này, vị trưởng lão chủ trì ho khăn lên tiếng. khụ khụ thật ra lão phu cũng muốn đặt cược cho đệ tử trẻ kia. trà huynh. Ta đặt 10 khối tinh thiết thượng phẩm nhé. Vị trưởng lão họ trà kia sừng sốt trợn mắt. Khuôn mặt già hơi co rượt vài cái. Sau đó, lão ta chỉ đành cười khổ nhận thêm một kèo cực nữa với vị trưởng lão chủ trì kia. Thâm tâm lão hiện tại đang gào to. Cầu khẩn tên nhóc đệ tử kia bị trúng gió té đài càng sớm càng tốt. Nếu không lão sẽ tổn thất không nhỏ à nha. Nhân vật chính của chúng ta. nguyên hạo đang ngồi dưới võ trường lại không biết thắng thua của mình hiện tại lại tăng giá trị lên cao đến vậy nếu biết hắn sẽ ba chân bốn cẳng chạy lên xin đặt hết ra sản á dù gì hắn bây giờ nghèo sơ xác, thiếu thốn đủ đường lúc này hắn đang nhàn nhã quan sát chiêu làm ở nhóm bốn thi đấu tên kia không số đỏ như nguyên hạo liên tiếp gặp phải trúc cơ kỳ nhưng dựa vào pháp khí mạnh mẽ Hắn ta cũng không quá khó khăn đánh bại những đối thủ khác Tiến sâu vào vòng trong Vòng 3 các cặp đấu trình độ chết lệch ít hơn nên thời gian thi đấu kéo dài Sau khi kết thúc Còn 13 kẻ đi tiếp Nếu như không có gì thay đổi thì sẽ có một người được Luân không tiếp tục Ánh mắt của 12 tên đệ tử kia nhất thời đều hướng về nguyên hạo Xem ra vận khí của hắn ít nhiều làm cho mấy tên còn lại khó chịu rồi các ngươi nhìn ta làm gì ca đây tuy ngọc thủ lâm phong nhưng không thích bị một đám nam tử nhìn chằm chằm vậy đâu nhé nguyên hạo trợn tròn mắt lên tỏ thái độ bất mãn kỳ thật hắn cũng muốn được đánh một trận để kiến thức thực lực của mấy tên trên bách hùng bảng ai dè hắn cứ bốc chúng miễn chiến hoặc đối thủ yếu nhớt làm cho bản thân nguyên hạo cũng có chút bực mình trận đầu tiên vòng số 4, nguyên hạo đấu với bồng vân nhi Vị chấp sự vừa đọc kết quả bốc thăm xong, Nguyên Hảo thở dài một hơi, cuối cùng hắn cũng được đánh thỏa thích rồi. Ơ khoan, bồng vân nhi hình như là tên nữ nhân thì phải. Cảm giác có gì không đúng, Nguyên Hảo xoay lại nhìn thì phát hiện ra nhiều cặp mắt cổ quái đang nhìn hắn. Trên võ đài, một cô bé bệnh tóc hai bên trông khá dễ thương đang cầm một cái đấu vòng chờ sẵn, thấy đối thủ của mình. Cái miệng nguyên hạo mở to như nuốt cả rổ trứng gà, nghịch mặt không ngậm lại được. Thâm tâm hắn đang khóc không ra nước mắt. Hắn thả đánh nhau với mấy tên bách hùng bảng chứ không muốn đấu với nữ nhân, mà còn là một tiểu lờ ly nữa chứ. Vận khí của ta hôm nay đúng là... Chết người mà! Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 178, tranh đoạt danh ngạch. Hạ cười khổ một cái. Nguyên Hảo đành lê thân mình từ từ lên võ đài. Vô tình hắn nhìn thấy những khuôn mặt hà hê của mấy gã còn lại trong nhóm bảy. Biểu hiện của bọn chúng như vậy có nghĩa gì? Không lẽ cô gái này rất mạnh, nên bọn chúng nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Nghĩ đến đây, Nguyên Hảo không tự chủ được mà ngước nhìn cô bé đáng yêu trông rất hào hứng trước mặt. Vừa xác định được tu vi của cô bé, sắc mặt của hắn trượt trầm xuống, ra điều suy tư. tu vi ngưng khí hậu kỳ mà có thể đi đến vòng đấu này nếu ta nhớ không lầm thì ở những trận đấu trước cô nhóc này dùng rất nhiều phù lục, pháp khí uy lực mà đối thủ cô bé càng giống như không dám phản kháng chỉ chịu trận rồi thất bại rát nhanh những hình ảnh chi tiết về cô bé tên Hòa Vân Nhi kia được tu lại trong đầu nguyên hào những dữ liệu sau khi được hắn phân tích liền trước nhóng đưa ra một kế luận không khả quan tí nào rất rõ ràng Cô bé kia có thân phận không đơn giản, thậm chí có thể là trưởng bối của cô nhóc địa vị cực cao. Điều đó giải thích lý do mấy tên đệ tử thi đấu với cô ta thì một chút phản kháng cũng không có. Xoa xoa Thái Dương, Nguyên hạo cảm thấy đối thủ loại này vô cùng khó nhằn. Đánh không được mà hàng cũng không xong, tình thế vô cùng lưỡng nan. Ha ha không nghĩ đến lần này tiểu tử kia lại bốc thăm chúng ngay, bảo bối, của đại trưởng lão. Xem ra vận khí của hắn đã tận, đạp phải phân bò rồi. Vị trà trường lão cảm giác như cải tử hồi sinh, cười đến văng cả nước bọt bốn phía. Cứ tưởng tài phú chắp cánh bay xa, ai dè chiến thắng đến quá dễ dàng làm lão cứ lâng lâng. Ngồi kế bên, hai vị mân và bồng trường lão bốn mắt nhìn nhau rồi thở dài. Vốn nghị kiếm chắc một ít, không ngờ cả hai lại té hố to. Không nghĩ đến vị tôn tử của đại trưởng lão lại chạy đến nơi này chơi đùa. Cho dù tên đệ tử kia không biết thân phận của cô bé mà ra tay thẳng thừng thì cũng khó mà thắng được. Pháp bảo trên người của cô bé này nhiều không đếm hết. Đại trưởng lão đúng là quá cưng chiều đứa cháu này. Hay, biết sao được. Lão ta đến từng này tuổi mới có một đứa cháu duy nhất. Không yêu quý như bảo vật mới là lạ. Nếu là lão thì cũng hành động như vậy thôi. Hai vị trưởng lão trong lòng đã chấp nhận thua cuộc, chỉ có thể nói chuyện phiếm cho qua chuyện. Phía dưới võ đài, Nguyên Hảo đã tiến vào vị trí thi đấu. Thần sắc hắn hiện tại không biểu hiện ra cảm xúc gì, có lẽ vẫn đang bận suy nghĩ tìm đối sách. Hai người chuẩn bị xong chưa, trận đấu bắt đầu. Vị chấp sự thấy cả hai người đã sẵn sàng liền tuyên bố cho cả hai động thủ. Cô bé Hòa Vân nhỉ mỉm cười má lúng đồng tiền như đóa hoa mặt trời. Vung tay lấy ra một lúc ba món vũ khí khác nhau. Thân ra giàu sụ của cô nhóc mọi người đều biết nên không ai tỏ ra bất ngờ gì. Chỉ có nguyên hạo vận án binh bất động mới khiến người khác khó hiểu. Hãy xem chiêu của bổn cô nương đây. Vung tay một cái, cô bé đồng loạt cho các pháp khí của mình tấn công. Ngay lúc này, môi của nguyên hạo chợt mấp máy giống như truyền âm. Chỉ sau vài hơi thở. Mấy cái pháp khí đang sắp đánh tới hắn bỗng dừng lại. Mọi người giật mình nhìn lại thì thấy cô bé Vân Nhi ánh mắt đang đăm chiêu suy nghĩ rồi hướng tên thiếu niên đối thủ hỏi bằng một giọng oanh vàng dễ thương. Những gì ngươi nói là thật chứ? Ha ha! Tại hạ nào dám lừa dối tiểu cô nương? Thân phận của người ở trong môn phái ai lại có gan trêu chọc chứ? Tốt! Ta đáp ứng. Dù gì ta cũng chơi chán rồi hì hì. Cô bé dường như đặt thành hiệp nghị gì đó với thiếu niên nên mỉm cười ngọt ngào bỏ quyền nhảy xuống đài trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Ngay cả vị chấp sự trọng tài cũng đứng như hóa đá, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phải đợi đến cô nhóc Vân Nhi cao mày nhắc nhỏ gã chấp sự mới sực tình. Trận này nguyên hạo chiến thắng, vừa định rời đi, cô bé Vân Nhi chợt nghĩ ra gì đó. Bèn quay lại hướng mấy tên thí sinh còn lại của nhóm bảy nói, Các ngươi khôn hồn thì bỏ cuộc hết đi, ta đã chấm danh ngạch cho tên này rồi. Kẻ nào không nể mặt bổn cô nương thì, Ta sẽ mét ra da, da của ta xem có lột ra các ngươi không hì hì. Một lời vân nhi vừa thốt ra nhất thời làm võ đài số 7 đông cứng lại như bị đóng băng. Tình huống này đúng là ngàn năm có một, bị chấp sự lúng túng không biết xử lý như thế nào. Đàm hờ phải hướng ánh mắt lên chỗ ba vị trưởng lão cầu cứu. Thật là quá đáng, dù là cháu ruột của đại trưởng lão cũng đâu thể lộng hành như vậy. Còn đâu là kỳ cương phép tắc của tông môn nữa chứ. Vị trà trường lão nộ khí sung thiên, sắc mặt hết xanh lại trắng, hòm râu dựng hẳn cả lên. Vừa mới thấy chiến thắng trong tầm tay, thoáng cái lại thua đến không còn đường chống đỡ. Đúng là trêu người mà. Định lực như lão cũng khó mà chấp nhận nỗi Ngược với lão Hai vị kia thì xuân quang đầy mặt Miệng cười không ngậm mồm lại được Trẻ con, trẻ con thôi mà Hà tất trà huynh phải đánh mất hình tượng như thế Cô bé muốn nói gì chẳng được Bọn đệ tử kia thi đấu là chuyện của chúng Đâu ai bắt ép gì đâu Ừ, ta không thấy có vấn đề gì cả Nếu chỉ vì vài lời nói mà đã bị dọa đến không thi đấu được thì mấy tên này bị loại cũng xứng đáng hắc diện tô bờ ngờ chúng ta sao lại có loại đệ tử nhu nhục như thế được Hai lão giả một hát một bè làm cho vị trà trường lão kia không thể cãi lại được Đành ngậm một bụng tức giận ngồi xuống Nhưng nhìn ngân xanh nổi đầy mặt thì biết tâm tình lão đang vô cùng tệ hại Nhưng vì giữ thân phận lão cũng không thể công khai chỉ trích hòa vân nhi được Lại càng không gánh nổi việc đắc tội với đại trưởng lão. Khổ khổ, nếu trà huynh không ý kiến gì nữa thì trận đấu cứ tiến hành bình thường đi. Vị bồng trưởng lão mỉm cười thật tươi rồi hướng chấp sự ra hiệu cho thi đấu tiếp tục. Thế nhưng cổ quái là sau khi tên chấp sự cho trận đấu tiếp theo diễn ra thì tình huống kỳ lạ xuất hiện. Hai tên đệ tử thí sinh chỉ đứng nhìn nhau rồi quơ quơ bài phép thuật đơn giản, miễn cưỡng thi đấu cho có. Cuối cùng một tên giống như trọng thương bay ra khỏi sàn đấu, bị phán thua cuộc. Hài hước là ngay lập tức hắn ta bò dậy phủi bụi như chẳng có chuyện gì, sắc mặt chẳng có biểu hiện gì buồn bã thua cuộc cả. Còn tên chiến thắng trên đài thì không nở đến một nụ cười vui sướng của kẻ chiến thắng. Tệ hơn, hắn ta còn giả bộ ngã ra, nói là trải qua khổ chiến, bị trọng thương nên không thể tiếp tục thi đấu. cái kịch bản này liên tiếp diễn ra ở mấy cặp đấu còn lại khiến cho nguyên hạo vèo một cái vô đến trận chung kết nhóm mà không phải thi đấu gì cả mà tên đệ tử được luân không cuối cùng kia cũng bỗng dưng bỏ trận vì lý do đau bụng tiêu chảy cả nhóm số 7 chỉ vài phút đã trở nên trống trải còn lại mỗi nguyên hạo và tên chấp sự đứng đó khổ khổ chấp sự huynh như vậy là ta đã giành được danh ngạch rồi đúng không ừ ừ đúng vậy chúc mừng ngươi ngươi là người chiến thắng của nhóm bảy lần này tên chấp sự hướng nguyên hạo đối đáp cho có lệ rồi nhanh chóng chuồn mất cả đời này của hắn cũng chưa từng làm trọng tài giải thi đấu nào quái đản như thế không chừng sau hôm nay chuyện này sẽ trở thành truyền kỳ của môn phái cũng nên trái với thái độ của tên chấp sự nguyên hạo tỏ ra khá bình thản Hắn cúi đầu thi lễ với ba vị trưởng lão rồi di chuyển ra một góc ngồi đợi. Dù kết thúc sớm thì hắn cũng phải chờ cho mấy nhóm khác thi đấu xong mới được. Mãi cho đến hai canh giờ sau cuộc thi đấu danh ngạch mới hoàn thành, những vị trí chiến thắng đã tìm ra chủ nhân. Không ngoài dự đoán của mọi người, hầu hết danh ngạch đều rơi vào tay của những đệ tử trên bách hùng bảng. Duy có ba hắc mã xuất sắc giành được chiến thắng là nguyên hạo, Chiêu lãng trong diện mạo của tên mặt xéo hắc hổ và một tên trúc cơ viên mãn lớn tuổi. Nghe nói gã này nhờ vào pháp bảo may mắn có được mà khổ chiến thắng hiểm mới giành được danh ngạch. Buổi thi đấu đoạt danh ngạch đi vân liên sơn vụ đã kết thúc. Các ngươi có một tháng để chuẩn bị. Hy vọng lần này chúng đệ tử hãy cố gắng hết sức để đem về tin tốt cho hắc diện tông chúng ta. Vị bồng trưởng lão đứng lên phát biểu ngắn gọn để bế mạc buổi thi đấu. Tiếp sau, các đệ tử cũng chậm rãi giải, giải tán khỏi võ trường, nhiều người ở lại tụng thành nhóm tán ngẫu về những trận tranh tài hấp dẫn, những pháp thuật, vụ kỹ lợi hại. Tất nhiên, câu chuyện độc nhất vô nhị của nhóm 7 cũng nhanh chóng được lan truyền từ đây. Này, khi nãy ta để ý ngươi dùng chiêu gì mà khuất phục được con nhóc Hòa Vân Nhi đó vậy, phải biết đó là tôn từ yêu quý của đại trưởng lão, tính tình vô cùng ương ngạnh. Không dễ nghe lời người khác đâu. Trên đường trở về nơi ở, chiêu Lãng hứng thú hỏi thăm Nguyên hạo. Mặc dù bận thi đấu nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến tình huống bên nhóm bảy để phòng ngừa bất chắc. Khi thấy Nguyên hạo đụng phải cô bé cháu đại trưởng lão, hắn đã thầm kêu khổ và tính đến trường hợp xấu nhất. May thay tên kia chả biết dùng cách gì mà lại khiến cô nhóc kia bỏ quyền chịu thua. Còn nói hộ mấy tiếng khiến cho danh ngạch dâng thẳng đến miệng Nguyên hạo mà không tốn giọt mồ hôi nào. Ha ha, bí mật, thật ra thì nữ nhân nào cũng có một điểm yếu chung, nếu biết khai thác thì rất dễ khiến họ siêu lòng hắc hắc. Nguyên hạo cười nói chuyện ra vẻ bí hiểm chứ không trả lời trực tiếp câu hỏi của chiêu lãm Tên kia thấy vậy cũng cười dài không tiếp tục truy vấn nữa, dù gì thì ai cũng có một chút bí mật riêng. Không nhất thiết phải tìm hiểu quá nhiều làm gì, trò chuyện thêm một hồi. Cả hai cũng chia ra trở về nơi ở để tịnh dưỡng và chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch tiến vào bí cảnh. Chiêu lãm bảo khi gần đến ngày khởi hành, hắn sẽ thông báo cho Nguyên hạo biết một số thông tin cần thiết và kế hoạch triển khai như thế nào. Hiện tại, ngươi cứ ổn định tu vi trước đi. Ta thấy trong thời gian này ngươi nên cũng cố thực lực bằng cách nâng cao vụ kỹ. có thể nghiên cứu luyện dược hoặc trận pháp có gì cấp thiết thì đến tìm ta chiêu lãng để lại một câu rồi như cơn gió lượn mất gã rất sợ tên thiếu niên kia lại dở công phu sư tử ngoạc đòi thêm tài nguyên tu luyện phải biết rằng suốt hai tháng qua hắn cơ hồ đã tán ra bại sản để không ngừng đưa linh thạch và dược thảo cho đối phương số lượng khổng lồ đó đủ để cho cả một đạo quân tăng cấp không ngờ lại tiêu phí trên người một tên thiếu niên nghĩ đến đây lòng hắn như nhỏ máu nếu không vì đạt được mục tiêu hắn tuyệt không bao giờ chịu dốc hầu bao như thế xem ra sau này chiêu lãm cũng không có gan đùa với lửa lần nào nữa một lần đã đủ hắn kiến thức khả năng hao phí của nguyên hạo rồi bản thân nguyên hạo cũng biết mình đã được lợi ích rất nhiều nên hắn không đòi hỏi gì thêm nữa mặt khác Hắn cũng có thể luyện dược để kiếm linh thạch nhưng như vậy quá tốn thời gian. Mà bây giờ thứ hắn đang thiếu nhất cũng chính là thứ này. Chỉ còn một tháng nữa thôi là hắn phải đi vào cái bí cảnh kia. Đối đầu với vô số nguy hiểm lẫn các cao thủ đến từ môn phái khác. Hắn cũng không tự phụ đến mức cho rằng mình đủ sức đánh bại tất cả. Nhất là những gã thiên tài đến từ vạn khô chạy hay các tông môn hai sao. Vì thế... ưu tiên lúc này của nguyên hạo chính là đề cao khả năng chiến đấu thực chiến để gia tăng phần trăm sống sót cho mình đang miên man trầm tư vạch ra từng bước đi cho mình ngoài cửa phòng hắn bỗng vang lên tiếng kêu của một gã chấp sự nguyên hạo sư huynh đại trưởng lão có chuyện muốn mời huynh sang một chuyến tên chấp sự này tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ nên rất biết thân phận gọi nguyên hạo một tiếng sư huynh đại trưởng lão Ừ, đợi một chút ta sẽ ra ngay bên trong nguyên hạo nhíu mày đáp tuy hắn không rõ cái vị đại trưởng lão kia là ai nhưng một khi đã được mời thì hắn không cách nào từ chối cả đành phải đồng ý rồi tùy cơ ứng biến mà thôi sau khi sửa sang lại y phục nguyên hạo cũng theo chân tên chấp sự kia đến một tòa nhà to lớn được trang hoàng lộng lẫy không kém gì trường môn điện thấy một màn này Hắn thầm đánh giá địa vị của đại trưởng lão này chắc chắn rất cao trong tông môn mới có đãi ngộ như vậy. Phải biết rằng phụ đệ cũng chính là đại biểu cho bề mặt quyền lực người đó cao hay thấp. Một kẻ có chức vụ thấp bé không bao giờ dám dựng hoành tráng cả. Trừ khi tên này ngại mình sống quá lâu rồi. Hoặc đầu hắn bị đậu hũ nhét đầy mà thôi. Hừ, vừa bước vào bên trong sảng tiếp khách. Nguyên hạo giật mình một cái khi thấy một bóng người quen thuộc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com Chương 179 đối đáp Vân Nhi tiểu cô nương. Sao nàng lại ở đây? Nguyên Hạ cố nở ra một nụ cười thật nồng nhiệt nói. Hóa ra người hắn gặp chính là cô bé Hòa Vân Nhi, người đã giúp hắn giành lấy danh ngạch dễ dàng mà không mất chút sức nào. Hừ, ngươi có thể đến nơi này thì tại sao ta không thể? Nói cho ngươi biết gia gia của ta chính là đại trưởng lão, bản lĩnh thông thiên, ngay cả trưởng môn nhân cũng phải cung kính không dám làm phận. Ý người, cô bé tỏ ra hết sức tự hào về gia gia của mình nên không tiếc lời khoe mẹ. Mặc dù đã sớm biết thân phận của cô nhóc này thông qua chiêu lãm nhưng Nguyên Hảo cũng đành phải giả vờ cả kinh để phối hợp một chút. Thấy thái độ thất sắc của thiếu niên... Ô bé mới hài lòng đắc ý cười hì hì, lúc này, đột nhiên một giọng trách cứ già nua phía sau vang lên, Vân nhi, cháu lão quên những gì ra ra dạy rồi sao, nếu cứ như vậy ta sẽ phạt cháu cấm túc một tháng đó, ra ra, bề ngoài thì rõ ràng vị lão giả này đang khiển trách hậu bối nhưng ngữ điệu lại mang đầy yêu thương.